Truy ngự giao ký, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, chương 72. Kinh sư Cổ Quốc sư. giấy trên khung cửa, rèm lụa cung ra trải giường trong phòng đều là màu trắng, tựa như đang cử hành tang lễ vậy. Thục đức công chúa một thân áo đỏ giữa một mảnh trắng tinh kia trông càng nổi bật hơn. Chỉ là gương mặt của nàng ta quấn sau lớp gạc trắng, từ cằm đến trán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 nhưng nàng ta lại xoay một vòng, dường như không hề cảm nhận được đau đớn dưới chân. nhưng mà người không nâng đỡ ta, chu lăng, người biết không? người chỉ nâng đỡ gương mặt này của ta. nàng ta giữ lấy băng gạc trên mặt, dùng sức kéo, thậm chí khiến chu lăng nhìn thấy da thịt thối rữa dưới lớp băng gạc. ta dùng gương mặt này có được tất cả.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 Sư phụ Ừ Cao dược mới chế xong rồi sao? Ừ Cao dược này có chút đau Nhưng đến cuối tháng sẽ có hiệu quả thần kỳ Sư phụ Thủng Đức Công Chúa khang giọng nói Cao dược quá đau rồi Hình như lóc mất da thịt của con vậy Đừng dán nữa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 hay là không hy vọng tỷ sống được yên ổn nhỉ? Kỵ Vân Hòa dựa vào đầu giường, người tủm tỉm nhìn nàng. Muội <cười> cảm thấy sao? Uhm, người cá này trước khi chưa cứu được tỷ, mỗi lần muội nhắc đến tỷ, y đều đen mặt, vô cùng hung dữ, hệt như là có huyết hải thâm thù với tỷ vậy, khiến cho muội nghĩ rằng sau khi y cứu được tỷ về sẽ tự tay giết chết tỷ. Uhm, nhưng bây giờ xem ra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 thản nhiên đón nhận chấp nhận bản thân từng yêu cũng chấp nhận bản thân cầu mà không được lạc cẩm tang mỗi khi nhắc đến chữ nhược sơ khi vì thanh cơ bất bình nàng ta chỉ khoác tay nói bản thân nhìn lầm người nên chịu tổn thương mọi chuyện cũng đã qua rồi kỹ vân hoa vô cùng khâm phục thanh cơ có lạc cẩm tang cùng thanh cơ ngày tháng của nàng trôi qua thoải mái hơn trước đây rất nhiều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 Đa phần trường ý được ngồi bên giường nàng Cùng bận rộn công việc cũng không đọc sách Chỉ lẳng lặng nhìn nàng Cho đến khi nàng mở mắt Ánh mắt y mới rời đi Nàng trêu y <cười> Có phải người sợ một ngày nào đó Ta sẽ không mở mắt nữa đúng không? Khỏe môi y cơ hồ không thể khống chế được Mà kẻ rung lên bưng chiếc thuốc bên cạnh đưa cho nàng Uống thuốc kỷ phân hoa ngửi thấy mùi thuốc ngày một đắng hơn nhiễu mày ngày uống đêm uống cũng không biến chuyển tốt hơn gì cả trường ý ngươi nếu vẫn đối với ta có chút lòng tốt nên giúp ta chuẩn bị quan tài là được trường ý bưng bát thuốc nhìn nàng chằm chằm cho đến khi nàng không chịu nổi nữa nàng thở dài cả đuôi to tính của ngươi quả thật vô cùng cứng đầu Nàng cầm chén ngẩng đầu uống hết, nhưng không đưa chén lại cho y mà bàn tay xoay tới xoay lui, nhìn cặn thuốc ở đáy chén. Ngươi nói, nếu có một ngày thuốc này của ngươi khiến ta uống đến chết rồi, có được tính là ngươi đang thành toàn cho ta không? Kỷ Vân Hòa vốn chỉ định nói đùa cho y một câu, nhưng không ngờ nàng vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy thần sắc y chỉ kịp thu liễm lại, ngây ngốc, thất thần. Tự như huyết mạch trong tim đột nhiên bị bóp nghẽn lại bị nàng đấm một đấm thật đau vào tim vậy kỷ vân hoa chưa từng nghĩ đến trên mặt của trương ý bây giờ lại có thể nhìn thấy thần sắc kia <cười> ta ta nói đùa thôi nàng gượng cười, <cười> ngươi để ta sống ta mới thấy khổ sở nhất ngươi sẽ không dễ dàng để ta chết đi đâu trương ý lấy lại chén thuốc trong tay nàng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 Trưởng Nhược Sơ lập tức đuổi theo Cầm lấy tờ giấy vẽ trận pháp thật phương trận quay về Kỷ Vân Hoa trận to mắt Lập tức có chút khó hiểu Bọn họ không phải là sư huynh đệ sao? Tại sao lại thế này? Mà trưởng Nhược Sơ không phải vì thật phương trận Nên mới bỏ mạng ư? Đại quốc sư lừa trưởng Nhược Sơ Nữ tử nói Hắn nói với trưởng Nhược Sơ rằng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 tử viện kia do thanh vũ loan điểu tạo thành Phụ yêu loan điểu Ở trong đầm nước của tiểu viện Nàng ta chính là trăm năm bất cam Cùng luyến tái của thanh cơ Năm đó kỹ vân hòa Và trường ý có thể thoát khỏi sức mạnh Suy yếu của thập phương trận Là bởi vì kỹ vân hòa giả trang Thành trữ nhược sơ Phụ yêu loan điểu mới vừa đi vừa khiêu vũ Tiêu giải tàn niệm Hóa ra Trữ nhược sơ năm đó không hề lừa gạt thanh cơ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 trường ý như cũ nắm lấy cầm nàng đôi đồng tử xanh lam thiệt như xoáy nước của biển cả muốn hút nàng vào sâu bên trong y nói ta muốn cho nàng nhất định phải nhận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 Sau khi giẫm nát hết số quả, nàng ta mới thở ra một hơi dừng lại. Hmm. Hoa quả trong điện đã giẫm xong rồi, ngoài điện thì vẫn còn. Nàng ta đứng gần rèm trúc, xe che mặt lay động, tóc trên trán hơi hỗn loạn rũ xuống. Uhm, kỹ vân hòa cõi bắt, ta nhớ hình như ngươi cùng nàng ta cùng nhau lớn lên đúng không?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 ta vốn muốn đem độc hàn sương kia bỏ vào núi sông giang hà sau rèm trúc dưới tấm sa che mặt vẻ môi nàng ta mang theo ý cười ánh mắt lại như rắn độc bàn tay trong tay áo lâm hạo thanh khẽ cuộn chặt thành quyền độc hàn sương ngươi cũng biết rồi vô hại với người vô hại với yêu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 lâm hạo thành trầm mặt. <cười> thế nào lâm cốc chủ lâm hạo thành cúi đầu nhìn mặt đất đầy quả mọng nước quả mọng vẫn chưa lau sạch màu đỏ đậm tự như từng khối thịt nát bị ném trên đất trông rất buồn nôn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 Thế nên mới cho họ có cơ hội phát triển lớn mạnh Lâm Hảo Thanh cũng dùng khoảng thời gian này để củng cố địa vị của bản thân khiến cho bốn vùng đất người yêu đều tin phục hắn Mà nay, Kỷ vân hoa không còn liên lạc với Lâm Hảo Thanh Nhưng dựa vào việc phân tích tin tức này nghe được Có thể thấy Lâm Hảo Thanh không phải là một người tài giỏi Nhưng hắn lại là một kẻ giỏi lãnh đạo Sau khi người yêu đài phương Bắc bị trường ý chiếm lĩnh Một phần người yêu sư ở lại nương nhờ cõi Bắc, một số lui về phương Nam đi về người yêu cốc. Lâm Hảo Thanh tiếp nhận người của người yêu đài, nhưng lúc triều đình cùng cõi Bắc tranh đấu ở mình chờ đợi, liên kết với hai vùng đất người yêu đông Tây, chung tay bồi dưỡng không ít nhân tài, cũng tích lũy được không ít thực lực. Đành vốn cho rằng, dù theo tình hình này, tương lai giữa triều đình, người yêu cốc và cõi Bắc có thể hình thành thế đỉnh ba chân.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 dứt lời nàng ta lại lườm kỹ vân hòa một cái ừ, chẳng qua cũng tốt bây giờ ta muốn vì một người mà thử điên một lần cũng không tìm được người đó nữa lời này của thanh cơ khiến kỹ vân hòa khẽ ngẩn người nàng đột nhiên nghĩ đến bạch y nữ tử trong mộng còn có tướng mạo ban đầu của trữ nhược sơ kỹ vân hòa nhìn thanh cơ vẻ môi khẽ động nàng có chút do dự